các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. con mẹ sinh ra, mẹ bắt cho con tuyệt đối không làm ra loại chuyện này. nếu như chàng tiên chết chạy đi nói lung tung với người khác, chẳng phải danh dự của con sẽ bị tổn hại hay sao? cái gì chứ? hắn cơ nhiên lại còn biện đặt vô khống cô, nói cuộc sống riêng tư của cô thối nát ư? cầm lấy di động, chỉ tình tức giận đến mức cả người run rẩy. cô thật là không nghĩ tới, chàng tiên chết quá trốn đến như thế. gọi di động không thấy cô trả lời lại còn có thể chạy đi quấy rối cha mẹ cô, còn vỗ nhục danh dự của cô, thật sự là quá ghê tởm. con gái à, hai người các con hiện tại là xảy ra chuyện gì vậy chứ? mẹ cô giọng điệu nghe thực là phiền não, chỉ tình bắt buộc bản thân phải trấn tĩnh lại trả lời. mẹ à, mẹ đừng lo lắng, có thể hắn nhất thời không chấp nhận được sự thật chia tay, con sẽ gọi điện thoại cho hắn, sẽ cùng với hắn tiếp tục nói rõ. sau này hắn còn tiếp tục gọi đến nhà, hai người thấy hắn gọi đến. Có biểu hiện gì cũng đừng có tiếp Không cần phải để ý đến hắn nữa Mà đúng rồi còn nghĩ buổi tối trước khi đi ngủ Hai người đem dây điện thoại nhổ ra là được Nếu như thực sự cẩn cấp thì con sẽ bay về Cô thức giận trang tiến triết Hắn dựa vào cái gì Mà đem cuộc sống của người nhà cô làm lặn chứ Mẹ biết rồi Mẹ phải nói với cha con Một mình con ở bên ngoài cũng nhớ cẩn thận một chút nha Mẹ à con biết rồi tạm biệt Nói xong điện thoại Sắc mặt của chị Tinh rất là khó coi trước khi rời khỏi Đài Loan, cô cho là mình đã đem chuyện này hoàn toàn xử lý tốt, rằng tiến triết xã ràng cũng chính mồm đồng ý với cô. Hắn hiểu hai người thực sự tiếp tục không được nữa. Sau khi chia tay, nam hôn nữ gả đều không dính dáng gì. Hắn còn nói bản thân đã sớm bị trường bối kéo đi gieo mắt nhiều thuộc nữ danh giá. Hắn là nên gần nhất lên tiến hành đám hỏi với nhà giàu có. Như vậy hắn rốt cuộc là dựa vào cái gì mà gọi điện thoại đến làm loạn, thậm chí lặn đến tận nhà cha mẹ của cô lại còn ra ác ý nói vu khống cô, bơ nhỏ sự trong sạch của cô nữa chứ, thật sự là quá mức tồi tệ rồi. Lúc này đây, có hai gã đàn ông lén lút tránh ở chỗ tối, mà đánh giá chỉ tinh tăng lửa giận ngút trời. Thấy cô nổi nóng không có phòng bị, một tên đối mắt ra hiệu, rồi sau đó, bọn hắn dùng tốc độ nhanh như chớp hướng tới cô mà đến. Ngay khi chỉ tinh ý thức được chuyện gì đang phát sinh thì đã không còn kịp nữa rồi, cô nắm chặt ba lô của mình. Nhưng tên cầm đầu lại hung tận để cô ra, một tên gác từ dịp cướp đi ba lô của cô. Chỉ tình thấy vậy thì hô to, cướp giật cứu mạng Lúc này, một tên trong đó quay đầu lại, thù bạo hơn để cô một cái. Trọng tâm không ổn, cô nhất thời té ngã trên mặt đất. Cánh tay đều bị mải xuống đất chảy ra, mà bắp chân cũng có thương tích. Ở một bên khác, Evan đang hỏi thăm công ty du lịch nghe được tiếng của cô, cực kỳ gấp gáp mà chạy tới. Hắn bước đi như bay nhầm về phía hai tên kia Muốn cấp lại ba lô của cô Nhưng thật là đáng tiếc Hai người kia đã nhanh chóng nhảy lên một cái xe máy Mãnh liệt túc chân ca mà ngây ngang, ngang rời đi Cô không sao chứ Evith nhanh chóng chạy về bên người cô Kiểm tra cô có bị thương hay không Không sao rồi Tay của cô bị chạy máu rồi Chỉ tình oán hận cất tiếng mắng Đáng ghét Bọn chúng chạy mất rồi Bọn chúng cấp đi ba lô của tôi rồi Trong ba lô còn có một chút tiền Tôi phải đuổi theo bọn chúng Cô dãy dụng muốn đứng lên. Bình tĩnh một chút đã. Evison bắt lấy tay cô phân tích bình tĩnh nói. Cô cũng thấy đó. Bọn chúng đã sớm cưới xe máy chạy đi rồi. Sẽ đuổi không kịp nữa đâu. Hiện tại quan trọng là hộ chiếu của cô cùng với thẻ tiến dụng có còn hay không? Có bị cướp đi hay không? Không có. Giấy tờ quan trọng cùng thẻ tiến dụng. Tôi vẫn còn để ở trên người. Đây là thói quen tốt khi đi du lịch một mình của cô. Nhất định phải mang một cái túi mỏng đeo ở bên người. Để đồ bên ngoài che đi. Hộ chiếu cùng thẻ tiến dụng đều được đặt trong chiếc túi nhỏ này. Như vậy ngộ nhỡ bị cướp, tổn thất cùng lắm là tiền mặt, vài một sản phẩm của 3G mà thôi cũng sẽ không có tổn hại gì lớn. Túi nhỏ bên người bên trong có mấy tờ đô la mệnh giá lớn. Trong túi quần bò còn có một chút tiền giấy Thái Lan, cho nên cô không đến mức rơi vào tình cảnh không có đồng nào trong túi. Với cả điện thoại di động của cô còn cầm trong tay, xem như là trong cái rồi có cái may. Về phần ba lô, bên trong có mấy camera cùng một ít tiền mặt còn có mấy bộ quần áo đẹp mà ai cũng đành phải nghe theo mệnh trời thôi nhưng mà cô rất luyến tiếc cái máy camera kia camera bị cướp là chuyện nhỏ đau lòng nhất là mấy tấm ảnh cô chụp mấy ngày nay đều đã thanh thành bọt nước rồi evan thở ra một hơi nhẹ nhõm thật là tốt quá chỉ cần còn hộ chiếu và thẻ tiến dụng thì vấn đề sẽ không lớn tôi với mình nhìn thấy ở bên cạnh trạm xe buýt có cục cảnh sát chúng ta trước tiên đi ra đó để mà báo án nhất định một chút sẽ giúp đỡ cô. Báo án xong, hai người rời khỏi cung cảnh sát. Evis chỉ vào một cách sạn về trước rồi nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.